các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi đem thắc mắc này hỏi Chu, Chu nói: Nơi nào mà không có, nhưng vấn đề vẫn là ở họ, nếu họ không cố gắng tạo ra các tác động đến chị thì chị sẽ chẳng cảm nhận được một điều gì hết, mọi thứ đều sẽ bình thường. Còn nếu họ có tác động mà tác động tốt, không mang ý xấu thì chúng ta vẫn cứ sống hòa bình với họ đi. Buổi sáng, Chu đưa tôi đến chùa Ngại Tụng Kinh. Lúc bấy giờ thì Chu mới nói cho tôi biết, chuyện gia đình của Quân là thật, chuyện cái hang cho người ta của Cải cũng là thật, của cải ấy không có giới hạn. Cái giới hạn là sự đánh đổi của người tới lấy của đến đâu. Đánh đổi càng nhiều thì lại càng được nhiều. Thời điểm sau khi trở về, mẹ Quân không còn khả năng xuống hang để lấy của cải nữa, mà thay vào đó là bố Quân. Người mẹ của Quân hướng dẫn để qua mặt con quỷ tham lam canh gác ở dưới hang con quỷ tham lam ấy, hình dáng ngang dọc như thế nào thì chưa ai từng thấy, chỉ biết rằng nếu không tạ lễ với nó và không có cái miếng đất nung hình mặt người kia bảo vệ thì người đó sẽ chết rất thảm. Cái mặt người bằng đất nung kia không chỉ là cái chìa khóa mở miệng cái hũ để lấy tiền vàng mà còn là vật thiêng bảo vệ con người xuống hang vì mục đích lấy của cải. Trong một cái thời gian nhất định, người lấy của cải phải nhanh chóng lấy thứ mình muốn rời rời đi trước khi cái mặt người bằng đất nung kia hết tác dụng. Dù là người thay thế mẹ quân xuống hang, nhưng bố của quân lại không phải là người được chọn, nghĩa là ông ấy không có khả năng nhìn thấy hình dáng thực sự của miếng đất nung kia, vì vậy nên thời gian có thể ở trong hang vơ vét của cải cũng không nhiều. Mẹ quân đã tìm cách lách luật, tuy rằng bằng cách này đã đặt một chân người xuống dưới hang về phía cái chết, nhưng chẳng còn cách nào khác, không còn lò giết mổ bọn họ cần tiền để cuộc sống sung túc, vì nó là một con quỷ đói nên có thể dùng gạo sống để che mắt. Tất cả nhà quân cũng chẳng có một vị thần nào ra hộ, nên mạnh quân đắc ký một thỏa thuận với con quỷ kia. Hàng đêm, con quỷ đói thường mượn hồn của người được hiến tế để cho nó có thể lang thang ở bên trong nhà. Nghe những điều ấy đến từ Chu, tôi bần thần cả người vì chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Tôi nhớ lại cậu bé mà mình đã gặp ở bên bờ sông. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao tôi thường thấy cậu bé ấy xuất hiện ở trong chính nhà của mình, nhưng cậu bé ấy lại biến thành người khác. Tôi nhận ra cậu ấy cứ chẳng có vẻ gì là quen biết tôi. Ở trong nhà của tôi, cậu là con quỷ đói kia, khi ra khỏi mảnh đất ấy, cậu là linh hồn bé nhỏ đáng thương bơ vơ ở bên ngoài. Cậu bé ấy chính là con trai của chị bảy, đứa cháu duy nhất vượt mọi trở ngại đến với gia đình của Quân và sống sót thêm đến năm 9 tuổi, nhưng cũng chính vì sự đặc biệt ấy mà đã trở thành người được hiến tế. Cái hàng kia cũng không phải là một cái dạ dày mà nó chính là cái tử cung của một người phụ nữ và cái giá để có được thứ mình muốn chính là những cái bào thai của trẻ sơ sinh để đổi. Mỗi lần xuống lấy một bào thai, thế nên không phải gia đình của Quân đang phải trả giá cho nghiệp sát sinh của gia đình mà chính là bọn họ tình nguyện đánh đổi những đứa con đứa cháu của mình. Ngay khi chúng còn là một cái bào thai để đổi lấy tiền, rất nhiều tiền. Vậy là lần này, bọn họ đổi con tôi với quỷ đói để lấy tiền, lấy thứ họ muốn ư? Bây giờ, tôi không còn cho rằng mẹ chồng chính là người phụ nữ đáng kính nể nữa. Hóa ra, bà không có một cuộc đời rực rỡ hay trọn vẹn như quân đã nói. Đến giờ, tôi khẳng định mẹ chồng tôi sai rồi. Bà sai ở cách nuôi dạy và yêu thương con. Bà đã tạo ra những đứa trẻ to xác chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn lao động. Những đứa con của bà hoàn toàn không có khả năng đương đầu với những khó khăn, biến cố mà cuộc sống đã mang lại. Đơn cử chính là sự sa sút của gia đình họ, không còn lò mổ, không nuôi được gia súc gia cầm để giết thịt thì bọn họ bỗng trở thành những kẻ vô dụng, chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi người mẹ của mình bán mạng cho quỷ dữ rồi xuống hang lấy tiền mà thôi. Chu nhìn tôi lo ngại Cuối cùng thì cậu ta cũng đã lên tiếng an ủi. Chuyện cũng đã qua rồi, chẳng ai có thể tưởng tượng được những chuyện này là như thế nào lại có thể xảy ra được. Chị đừng có nghĩ nhiều, ảnh hưởng không tốt đến em bé. Cậu biết lúc này chạy khỏi cái hang đó, tôi đã thấy cái gì không? Chu nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, cậu ta dường như đang cố gắng nhớ lại. Tôi không biết, nhưng lúc ấy thấy chị sốc, đến mức đó thì chắc là chị thấy cái gì ở chỗ phần rễ cây nhô lên ở trên khỏi mặt hang có phải không? Tôi vừa gật gù vừa nhớ lại cái khoảnh khắc kinh khủng ấy, tôi ngước lên nhìn Chu, đến bây giờ ngay cả khi nghĩ lại tôi cũng vẫn còn rùng mình kinh hãi. Cậu còn nhớ phần rễ cây chằng chịt nhô lên khỏi bề mặt hang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net